Hálo? xa Ngồi bên em mãi không dậy mình yên nghe hương thơm có cay Gió ơi gió đừng vội kéo mây Kéo hạt mưa rớt qua đời này Để anh ngắm nụ cười của em Cứ dịu dàng mà nay đông say Những nụ cười mình ương trong nắng Những ốt nào gửi vào cánh hoa bay để nơi này của riêng đôi ta để mai này dù xa haiương vẫn còn người hằng này chờ em đến một mênh mông hoa mạn trại trải dài quay chân đôi phía xa ngồi bên em mãi không rời nghiền nghe hương thơm cỏ cây Gió người vào cánh khó những kỷ niệm nặngg im trên mây để đời này của riêng đôi ta để mai này dù xa hai hướng vẫn có người hằng hãy chờ Hãy hoa man trời Ghiền Mì Gõ